Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho nên trong lễ nhậm chức, Chủ tịch Hội Việt Kiều, ông phát biểu Tôi thiết nghĩ khi người mẹ có đứa con bình thường thì người mẹ mong cho đứa con trở thành phi thường Nhưng nếu chẳng may có đứa con hư thì chỉ mong cho nó bình thường mà thôi Chúng ta là những đứa con hư của mẹ Việt Nam Chúng ta hãy cố gắng trở thành bình thường trước khi toàn tính những chuyện phi thường Sau đó ông hoạch định chương trình hoạt động 2 năm cho hội đặt nặng vấn đề giáo dục quần chúng bắt đầu từ mỗi cá nhân trong tập thể mà chủ điểm là sự chân thành ở mỗi người. Đại khái thì cũng chẳng khác chỉ các hội Việt Kiều khác bao nhiêu nhưng ông muốn giảm bớt các hoạt động chính trị mà ông cho là dẫm chân lên các tổ chức đấu tranh chuyên biệt. Trong số những người ngồi nghe toàn nói dĩ nhiên có cả thiệu. Lòng gã buồn vời vợi nhưng gã vỗ tay to nhất không ứng cử nổi ban chấp hành Thiệu vẫn mong manh Hy vọng Toàn sẽ mời gã ở lại Giữ chân ủy viên thông tin báo chí Vì lãnh vực này Thiệu tự tin Là ít người sánh bằng Và chỉ cần chức vụ đó Thiệu cũng sung sướng lắm rồi Mặc tình múa bút Để tên tuổi mình Có thể vẫn nổi lều bều Theo tháng ngày Không sợ người đời cho vào dĩ vãng Và vì nắm tờ báo Thiệu luôn nghĩ rằng Mình có power Nhưng cuối buổi họp Bất ngờ Toàn nhìn Thiệu hạ giọng Anh Thiệu Tôi có dặn Nghiêm Lăng là tối mai lại đây Xin anh vui lòng bàn giao tờ đặc san cho Nghiêm Lăng Nhân tiện anh cho lại Cái máy chữ và các dụng cụ văn phòng Của hội mà anh đang giữ tại nhà riêng Những thứ đó là tài sản của hội Thiệu gật đầu nén tiếng thở dài Buổi lễ bàn giao chấm dứt lúc 2 giờ chiều Thiên hạ lao sao rủ nhau đi ăn cơm trưa ngoài phố Chỉ có thiệu Đứng lóng ngóng mãi Mà chả ai lên tiếng mời Mặc dầu gã rất cần một người để tâm sự Hình như người ta đã quên Thiệu, gã buồn bã nhìn lại văn phòng hội, từ cái bản viết mà ngày ngày Thiệu vẫn ngồi chiếm trễ với danh vị quyền chủ tịch, đến từng kệ sách báo, khẩu hiệu, tranh ảnh. Thứ nào cũng là những kỷ niệm rất thân thiết 4 năm nay, và mặc dù chúng thuộc về hội mà Thiệu vẫn thấy như của riêng của mình vừa bị tước đoạt. Thiệu ra xe nhưng không rổ máy, gã nghĩ xem đi đâu bây giờ, về nhà thì buồn vì bữa nay An Hạ đi picnic, chắc phải gần tối mới về. Ngồi một lúc Thiệu nghiêng vẹo người sang một bên, thò tay vào túi quần moi tiền ra đếm, còn hơn 3 chục, đã tắc lưỡi, phóng xe đi cơm, mặc dầu bụng không đói lắm. Tới quán Vina Club, không ngờ lại gặp Kiều Nương đang ngồi với Đoàn Vọng và Hàn Long Linh ở ngay bàn đầu. Cả ba người cười nói, nhai ngồm ngoàm, mặt mũi rất hớn hở, không tránh được mặt, Thiệu đành phải đến bắt tay. Thiệu Ngượng ngập vì mặc cảm thất cử Khiến cho từ cử chỉ đến lời nói Đều mất hết tự tin Đoàn vọng vỗ vai thiệu Cố tình lờ hẳn câu chuyện hội hè Bởi vì ông ta đã nhìn rõ Những nét bẽ bàng trên mặt thiệu Và lòng ông đang khoan khoái thờn ngoạn Sự bối rối ấy Mấy tháng nay Hai người đã hòa hoãn trở lại Sau vụ công kích nhau kịch liệt trên báo chí Nhưng thiệu hòa trong thế yếu Cho nên đoàn vọng vốn dĩ ngày xưa Đã coi thường thiệu Nay lại càng nhìn thiệu bằng nửa con người Ngày ấy đoàn vọng phang liên tiếp bốn số trực diện lôi cả họ hàng tổ tiên ba đời nhà Thiệu ra mà rũa. Thiệu đau đớn lắm mà không làm gì được vì hội đồng quản trị hội Việt Kiều cấm gã sử dụng tờ đặc san làm diễn đàn thanh toán tư thủ. Thiệu đành bó tay ngồi nghe người ta chửi. Đã thế lại thêm vết thương nhức nhối của bốn cái răng rộng và kèm theo cái biêu nặng nề phải ký trả cho nhà sĩ. Thiệu điên cuồng nghĩ quẩn đành xuống nước phôn cho đoàn vọng. Xin lỗi vì hiểu lầm Đoàn vọng rất hả dạ Rồi cùng lúc đó Đoàn vọng lại khám phá ra rằng Chính Kiều Nương chủ mưu đánh Thiệu gãy răng Ông thấy việc trừng phạt Thiệu Như vậy là quá đủ Cho nên ông tha cho Thiệu Tờ trực diện hoàn thành công tác Tự ý đình bản Và đoàn vọng bắt tay Thiệu dù uống cà phê Chỉ tội nghiệp cho Monique Kiều Nương Không bao giờ Chị có thể ngờ rằng Chính người tình chính khách của chị đã dựng lên cái câu chuyện chỉ làm kinh tài cho Trung Quốc, cho nên chỉ vận ấm ức Thiệu vì nghĩ rằng Thiệu mới là thổ phạn. Và vì ấm ức, chị đã nhận lời toàn ra nắm ủy viên tài chính ngay, một phần vì muốn chứng minh lý lịch trong sạch của mình, một phần vì muốn cùng với liên danh của toàn đánh bại Thiệu ra khỏi bất cứ chức vụ nào trong hội Việt kiều. Thiệu không hiểu tâm trạng kiểu nương nên cứ ngây ngô tự hỏi không biết tại sao một người đàn bà vốn chỉ biết thương mại và ăn chơi nay lại lao ra làm việc cộng đồng. Gã chỉ nhìn ra một điều trước mắt rất rõ rệt là từ nay gã sẽ rất ít lui tới trụ sở hội bởi vì chả có gì thú vị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net